thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube. Truyện ma quái ảo tốn và các nền tảng của tốn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 cũng là cái kết của truyện ma làng quê lão Hàn mày ở làng Đông Hạ. Khi mà cái gia đình nhà ông Kiệt đang rất là yên bình. Ấy, con cái đều khỏe cuộc sống rất là êm ả thì bất ngờ trong cái cái cái tháng 7 âm lịch ông Kiệt đã gặp một người ăn mày Cùng với một cái lời sấm truyền rất là đáng sợ. Đời cha mặt, đời con khát nước. Nghiệp, chướng quấn thân. Liền sau đó là nghe theo cái lời người anh mày và theo lời ông thầy cũng Vô lượng, phúc sinh vô lượng thiên tôn là ông ấy mang cái cây sung từ mộ tổ về nhà chồng. Cái cây sung nó rất là kỳ quái, nó càng to. Thì đồng nghĩa với những cái sự ma quái càng, càng xuất hiện nhiều. Ông Kiệt đã có những cái giấc mơ xuyên không. Đó. Có những cái giấc mơ xuyên không để nhìn thấy chính ông nội của mình là một lý trưởng ngày xưa rất là tàn ác. Và những cái hồn ma dưới tay của ông lý trưởng đó dường như đang quay lại. Đỉnh điểm đó là ông kẹt toạch. Có nhiều anh em cũng thắc mắc rằng là tại sao dạo này tụi hay nói đứt bóng hay nói là mất hay nói là thủ thực là do quy định của các nền tảng. Nói cái từ chết nhiều quá. Nó dễ bị ăn gậy lắm anh em thông cảm. Tôi sẽ cố gắng... Uh, thay đổi bằng những cái từ nào đó để cho nó đỡ bị ảnh hưởng đến câu chuyện nhưng mà mong anh em cũng hết sức thông cảm cho cái này nhé okay. và câu chuyện tiếp theo nó như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi chuyện này anh kể rồi hay sao chứ không à, Tuấn Anh Phùng, tác giả Lương Duy đang được ghiên bình luận em có thể sang tương tác với tác giả cả anh và tác giả đều xác nhận là anh chưa kể ừ, em thông cảm nhé ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau Bắt đầu. Cho đến khi màn đêm buông xuống, giờ đã đến, thầy khất cũng lên chuông mõ, đốt nhang, tiếng thầy ê a khấn vang vọng, nhịp gõ mõ lốc ca lốc cốc đều đặn. Ban đầu thì không khí yên ắng, khói hương quẩn quanh. Thế nhưng chỉ một lát sau, ngọn nến ở trên ban thờ bỗng bập bùng chập chờn, rồi phuột tắt. Gió từ bên ngoài thổi vào lồng lộng, khói nhang cứ xoắn tít vào nhau giữ rồi. Mọi người trong nhà cũng cảm giác lạnh tê cả sống lưng. Ông thầy khất nhíu mày Cố gắng đọc giọng khấn to hơn à, Phúc sinh à, vô lượng thiên tôn Phúc sinh à, vô lượng à, thiên à, tôn à, Vong hồn ông Kiệt Mau ra đây Nghe à, ta chỉ đường dẫn lối Vừa dứt lời thì bỗng nhiên đánh đùng một cái Cánh cửa gian trong Bật tung ra va vào tường Bà là thấp thanh Ông ơi Cùng lúc ấy, cây sung ở ngoài bờ ao, tiếng quả lại dít lên từng hồi thê thiết. Cây sung cứ thế mà rào rào rào rụng quả. Toàn bộ hương nén tắt ngốm. Bất ngờ từ chỗ cái bát hương mới bốc, cách đây không lâu, phụt lên ngọn lửa sáng xanh nè lè. Ông thầy khất còn đang khấn, thấy trước mắt mình hiện ra một cái bóng trắng lù lù. Mặt mày méo mó vặn vẹo Con mắt trợn trừng Ông thầy hoảng hốt Ngã ngửa ra đằng sau Ô Phúc Phúc sinh Ôi Ôi ma Quỷ hiện hình Còn chưa cả kịp đứng lên Thì tiếng cười vang vẳng khắp cả gian nhà Chuông mõ đang cầm trên tay bật tung ra Rơi xuống lốc ca lốc cốc Khói nhàng cứ thế mà từ trên ban thờ Phả thẳng vào mặt của ông thầy cay xè. Đám con cháu chạy đến đỡ ông thầy khất lúc này tái dại cả đi dâu tóc dựng ngược hồn hển tôi tôi tôi tôi không làm nổi nữa đâu nhà các người âm khí lặng lắm có oan hồn quỷ dữ nó bấu rồi có cúng có bái cũng vô ích phúc sinh phúc sinh nói dứt lời lão hốt hoảng ôm lấy cái chát rồi lảo đảo chạy ra ngoài sân tôi tôi không ở đây nữa đâu bỏ thôi tôi tôi tôi không ở đây nữa đâu các người tự lo lấy thân đi Cả nhà chết lặng Bà là thì ôm mặt khóc tu tu Con cháu thì mặt cắt không còn giọt máu Anh Trung siết chặt tay Giọng nói run dậy Đến thầy khất Đến đến thầy khất mà còn sợ thế này Thì thì thực sự là bố bố trở thành oán hồn rồi Không khí ở trong nhà nặng trĩu Tựa như là có trăm ngàn bóng ma đang lợn vợn Trực chờ gieo tay ương xuống dòng họ nhà ông Kiệt Tiếng khóc của bà là Cùng với tiếng thở đứt quãng hoảng loạn Của những người con Làm cho trong lòng của người ta dối bời Từ lúc thầy khất bỏ chạy Ánh mắt đều dồn ra ngoài sân Chỗ cây sung mọc sừng sững Ở bên cạnh bờ ao Lá sung xào sạc dù trời không gió Anh Trung từ đầu tới giờ Cố giữ bình tĩnh Nay mặt đỏ bừng bừng Hai tay run lên vì giận dữ Anh nghiến răng Chịu không nổi anh đứng bật dậy Anh nói như hét lên cái xung chết tiệt này là nó là nó mang tai họa cho cái nhà này chứ còn đâu nữa bố bố hiện hồn về cũng chỉ về bên đấy Thế thì để con con chặt phăng nó đi xem còn ma quỷ nào quấy phá nữa mọi người sững sờ bà la liền tóm lấy con chúng chúng ơi đừng đừng có làm liều mẹ xin mẹ xin chặt đi rồi biết đâu gặp đại họa đấy con ơi Thế nhưng anh Trung lúc này như biến thành con người khác. Anh phăm phăm xuống dưới bếp, lôi ra con dao quắm chuyên dùng để phát cỏ. Ánh thép loang loáng lên dưới ánh đèn dầu leo lét, soi lên gương mặt giận dữ, phẫn uất. Anh Dũng, anh Kiên anh Cường cũng cuống quyết chạy vào can. "Bác Trung ơi, bác bình tĩnh em xin bác, em xin bác." "Bác chặt cây. Nếu mà nếu mà có vấn gì thì thì nguy hiểm lắm. Rồi nhà mình gặp họa thì sao? Theo em ta ta cứ đi tìm thầy khác giỏi hơn." Tìm thầy khác giỏi hơn Thế nhưng anh chung gạt phát đi Đôi mắt của anh rừng rừng ngọn lửa Thầy khất còn chạy mất dép Thầy biết trông vào ai Cây sung này màu ở bờ ao Từ ngày mang về Xảy ra biết bao nhiêu điều quấy gỏ Để tao xử nó Nói xong anh lao ra sân Tay vẫn cầm lăm con dao Tiến thẳng đến chỗ gốc cây sung Ánh trăng mờ mờ treo trên cao Tỏa ra một cái thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt bao trùm lên thân cây rậm rạp. Chỉ trong một thời gian ngắn, những cái lá sung bỗng nhiên cứ lao sao lao sao. Mặc dù gió từ ngoài sông đã ngừng không thổi vào trong nữa, tiếng lao sao cứ như là tiếng người ta gì rầm gì rầm đang nói chuyện vậy. Anh Trung tiến tới vùng giao bổ thẳng xuống thân cây, đánh bập một cái. Tiếng zít chói tai vang lên. Dao sắc lẻm, thế mà chỉ sượt qua lớp vỏ bên ngoài Để lại một vệt hằn trắng Còn thân cây rắn như là thép Từ vết chém bất ngờ trào ra cái thứ nhựa đặc quánh đỏ lòm như máu vậy Nó cứ thế, mà chảy thành dòng Nó nhỏ tông tỏng tông tỏng xuống đất Bốc lên mùi tanh nái Mọi người chứng kiến đồng loạt rú lên thất thanh Chị Hòa, dâu cả ôm chặt lấy hai đứa con Trời ơi Cây cây Cây cây nó chảy máu Anh Trung nghiến răng Mắt anh đỏ vằn Tiếp tục vung dao chặt thêm nhát nữa Lần này tiếng răng rắc lại vang lên Cứ như kiểu là tiếng xương gãy Nhựa đỏ phun ra mảnh hơn Nhựa văng cả vào áo vào quần Vào mặt và mũi của anh Anh Trung khẩn lại Tay của anh cứng đờ đờ cả lên Bởi vì vừa rồi Giây phút anh băm lưỡi dao vào thân cây Trên thân cây lộ ra là một gương mặt người Một gương mặt trắng bạch Còn mắt trũng sâu Cái miệng há hốc Trông giống hệt tử trạng của bố anh lúc vớt từ dưới ao lên Nó lổi ra từ trên thân cây Còn mắt trắng dã Nhìn thẳng vào anh Trung Bên tai của anh lúc ấy còn mơ hồ nghe được giọng nói Khàn đặc vang lên Tựa như từ cõi âm ti vọng về Chà. Chà. Mà. Mà. Con dao loảng soảng rơi xuống đất Anh Trung giật lùi về phía sau Khuôn mặt của anh cũng đò cả đi Mồ hôi mẹ mồ hôi con Vã ra như tắm cây sung cứ thế mà rung lên, lá cây xào xạc, từng quả sung đỏ rụng xuống vỡ toát, loang đỏ cả mặt nước. bà la quỳ sụp khóc lả cả giọng. ông ơi, ông tha cho con, cho cháu ông ơi. cả nhà ùa ra kéo anh trung vào. bố, bố ở trong thân cây. bố ở trong thân cây. không ai dám bén mảng ra chỗ gốc cây sung nữa, suốt cả đêm hôm đấy nhóm Kiệt là lạnh bút Ở ngoài ao Trên tán cây sung vẫn cứ dì dầm dì dầm Tựa như tiếng biết bao nhiêu người đang nói chuyện Về phía anh Trung Về đến nhà của mình Anh vã ra mồ hôi Toàn thân run dậy Đêm ấy anh sốt đùng đùng mê man Chị Hòa cuống quýt thuốc thang Nhưng vô dụng Anh cứ lịm đi Con mắt nhắm nghiền Hơi thở nặng nề tựa như là bị đá đẻ trên ngực Anh trong lúc này chìm vào một cơn mộng mị Anh thấy mình lạc bước giữa đồng không mong quạnh Gió thổi lồng lộng Giữa làn sương mù cuộn lên đặc quánh Cảnh vật cứ nhòe đi tựa như cõi âm tào địa phủ Đôi chân của anh như bị một thứ sức mạnh vô hình Dẫn dắt Cho đến tận khi Trước mặt anh hiện ra chính là lăng mộ tổ của dòng họ Nơi đó âm u khôn tả Từng đụn đất cứ đùn lên Như là vừa bị người ta đào sới Có, có, có ai đây không? Anh Trung nhìn giáo giác xung quanh rồi hỏi Có ai đây không? Nhưng vọng lại Chỉ là những tiếng thở dài thê thiết Rồi từ trên những nấm mổ Những cái bóng trắng tiếp tục trồi lên Anh nhận ra ấy là những hồn ma đói với thân hình gầy gò, da dính vào xương, con mắt trũng sâu, cái miệng hoang háng ngoác ra không có răng. Có kẻ thì rách dưới bụng top cả vào, tay chân run rẩy vươn về phía anh. Có kẻ thì bò lê bò lết dưới đất. Anh trông kinh hãi lùi lại. Thế nhưng đám hồn ma càng lúc càng đông, vây kín lấy anh. giữa đám người đói khát đó. Anh nhận ra là có những gương mặt mơ hồ quen thuộc Ấy chính là những người trong dòng họ nhà anh Thế nhưng lúc này họ đang bị lũ ma đói bám lấy Hồn ma của một bà lão tóc trắng Hốc mắt sâu hóm Không nhìn thấy con ngươi Bà ấy đưa tay chỉ về phía anh Trung Giọng của bà ấy vang lên Đời cha ăn mặt Đời con khát nước Còn cháu nhà các người Không thoát được đâu Anh trông vùng vẫy Không, không, buông tôi ra Buông tôi ra Tôi có tội tình gì Tôi có tội tình gì đâu, buông ra Thế nhưng càng dãy Anh càng bị đám hồn ma Lôi tuột về phía những nấm mộ Đất lạnh và bùn nhão bắn tung toé Mùi tanh tràn vào mũi Làm cho anh nhận cổ buồn nôn Bầy quỷ đói Cứ thế mà trồm lên gạo thép Đòi nợ móng Ngay lúc đó từ giữa lăng mộ Hiện ra một người cao lớn Chính là người mà anh gọi Là cụ Lý Giang kẻ từng là cường hào áp bá Ở trong làng Bây giờ xuất hiện Lão mặc áo dài the đen Tay cầm gậy tre Mắt lóe lên lập loè như hòn than Lão giít qua kẽ răng, cây gậy của lão cứ thế mà khua lên. Tao chưa giả hết nọ, giỏ đít lượt chúng mày. Anh Trung gào lên một tiếng kinh hoàng, đoạn trồm dậy, mồ hôi ướt đẫm, người dã rời, tựa như là vừa phải đòn. Vợ cùng với mẹ và các anh em đứng ở quanh giường hoàng hốt. Trung ơi, con, con làm sao mà kêu thét ghê thế? Anh Trung lờ đờ lờ đờ mở mắt. Bờ môi của anh đã tím thâm cả vào. Hơi thở hồn hèn. Ờ. Mà. Mà đói. Mà. Mà đói. Ở. Ở mộ tổ. Kéo. Kéo con đi. Nói dứt lời anh một lần nữa lịm đi. Toàn thân anh cứ nóng như là hòn than. Mấy ngày liền bệnh tình của anh Trung càng lúc càng nặng thêm. Anh nằm liệt giường. Lúc thì rên xiết, lúc thì gào thét gọi ma quỷ. Con mắt anh trợn ngược, tay chân anh quẫy đạp dữ dội. Chị Hoa nhìn chồng héo hon từng ngày mà lòng đau như dao cắt. Đến đêm thì chị chỉ biết ngồi ở bên giường của chồng mà thút tha thút thít. Trong thâm tâm chị biết rõ, thuốc thang bây giờ cũng chẳng còn tác dụng. Chồng chị là bị ma vầy quỷ ám rồi, không thể trần trừ thêm. Chị quyết định phải tìm thầy cao tay, có tốn bao nhiêu tiền bạc. Cũng đành chịu. Nhà vốn khá giả của nà cũng chẳng thiếu. Chị sẵn sàng chi miễn sao là cứu được chồng. Sáng ngày hôm sau, trời vừa tỏ chị đã khoác áo. Dặn người đặt xe xuống tận bên mạn trực ninh mời bằng được ông thầy khẩm. Thấy bảo là người có tiếng bắt vong trừ tả trong vùng. Người ta đồn là ông này đã từng trục được con vong quỷ nhập sát chỉ trong vòng một đêm. Đến chiều muộn, thầy Khẩm đã có mặt ở làng Đông Hạ. Vừa bước vào trong sân nhà bà La, ông liếc nhìn sang bên cây sung ở bờ ao, ánh mắt lóe lên một tia quỷ dị. Ông hừ một tiếng khoát tay ra hiệu cho gia chủ biện lễ theo những gì ông đã căn dặn. Vào đến gian giữa, Thanh Trung đang nằm mê man, miệng ú ớ. Ông thầy Khẩm chống gậy, lắc đầu. Vong thường thì còn dễ, nhưng đây không phải là một hồn Một bóng Mà nguyên cả một bầy oan hồn đói khát đang bám thân thế này Lại còn có cả chủ hồn giữ dằn đứng sau say khiến Nặng lắm Nặng lắm Cả nhà điếng người Bà là lúc này quỳ xuống mà vái sống thầy Lạy thầy Lạy thầy thương cho Xin thầy Xin thầy cứu mạng rồi bao nhiêu tiền nhiều quả cũng được. Xin thầy phổ độ. Ông thầy khẩm vuốt râu, dòng thầy tính toán, việc này không đơn giản. Muốn trừ được cái thứ quỷ dữ ấy là phải lập đàn to lễ lớn. thì may ra, trừ tính ra ngoài những cái tiền lễ, thì phải tính đến cả một cây vàng dùng ở trong phép gọi vong. nếu không Thiếu dù chỉ một thứ tôi cũng bất lực. Nghe xong mọi người xôn xao. Vì biết rằng một cây vàng ấy rồi cũng sẽ trôi vào túi của thầy. Anh Dũng hậm hực. Thưa thầy sao mà nhiều thế? Chị Hòa quay sang cắt lời. Bao nhiêu cũng được. Miễn là cứu được chồng tôi. Các chú không phải lo. Đoạn quay về phía thầy. Dạ. Có gì thầy cứ bảo. Nhà cháu. Nhà cháu lo đủ cả ạ thầy khẩm nhếch mép cười đôi mắt sáng lên vẻ hài lòng ông gõ gõ vào cái chắp gỗ tốt thế là thành tâm có lễ lớn thì mới mong đuổi được cái loài ma chúng quỷ nhưng gia chủ phải nhớ chờ chuyện này nó không chỉ là tai họa của một người đâu mà cả nhà é rằng đã động đến oán nghiệp mấy đời rồi nói rất lời ông cứ thế Mà cười lên khủng khục, tiếng cười của ông vang vọng, Khiến cho cả gian nhà trở nên lạnh, tê tái. Đêm hôm ấy, làng Đông Hạ lại chìm trong màn sương mù mịt. Nhà ông Kiệt sau tăng lễ còn chưa nguôi sự quái dị, Bây giờ lại chất đầy vàng mã ở sân. Mâm cúng khói nhang nghi ngút, đúng đến giờ tí. Thầy Khẩm bắt đầu cử hành lễ, trừ vong, Ông mặc bộ đạo bào màu vàng, sau lưng có theo hình bát quái Không hiểu có phải tài phép của thầy hay không Mà khi thầy đành lễ Hương nến ở trên bản lễ Cứ thế mà lập là lập loè, Lué sáng rồi lại vụt tắt Lué sáng rồi lại vụt tắt Lúc này Tay thầy ôm cái chắp gỗ Bên trong là đầy đủ pháp khí Gương đồng roi dâu chuông mõ Và cả những lá bùa viết chi chít chữ hán Thầy bày ra chiếu Ở gian giữa rồi vẽ bùa Đặt gương đồng ở trên Bên cạnh là bát máu gà đỏ thẫm Con cháu ở trong nhà ngồi đằng sau Ai nấy mặt mày tái mét Bà là ngồi một bên đầm đìa Tay run dậy cầm bó nhang Còn chưa dám châm lửa Anh Trung nằm mê man ở bên giường Hơi thở hồn hển. Thí thoảng anh dẫy đành đạch Như là đang gặp một cơn chiêm bao Khi tiếng chuông mõ lốc ca lốc cốc vang lên Thầy khẩm bắt đầu tụng chú Tiếng thầy lập đi lập lại Nghe cái bài chú nó khác hẳn. Chứ nó không có ẻ à, ẻ à. Tựa như là bài chú của ông thầy Khất. Ban đầu không khí lặng như tờ. Thế nhưng rồi cũng bắt đầu có sự biến chuyển. Trong không gian tĩnh lặng. Liên tục vang lên những tiếng lõm tóm. Lõm tóm. Tiếng lõm tóm ấy chính là tiếng những quả sung. Rơi xuống ao. Thầy Khẩm ngẩn đầu lên. Mắt sáng quắc. Ma quỷ trong thân cây Hai con trâu nhà này Còn chưa chịu hiện thân đấy. Từ trong cây sung phát ra tiếng kéo kẹt Kéo kẹt Bất ngờ Từ cái chỗ hốc cây Nó toát ra một cái khe dài Trào ra cái thứ nhựa đỏ sẫm Cây cây lại chảy máu Cây cây, cây lại chảy máu Ông thầy khẩm lúc này Rút con dao lễ ở trong cháp vung lên Giọng ông sang sàng Này tao chặt mày Để trừ hại Ông toàn bước ra sân Thì gió lại lồng lộng thổi tới Cửa chính bật tung Hương cháy ngược từ dưới chân lên Tàn lửa bắn tung tóe Một bóng đen khổng lồ Từ cây sung lao đến Cánh tay vươn dài Như là muốn vồ lấy ông thầy Ông thầy lào đảo Dơ dao, thế nhưng bị hất ngược lại Con dao lễ rời khỏi tay Cắm xuống nền gạch tóe lửa Ông thầy khẩm còn không cả kịp phản ứng Thì toàn thân đã bị nhấc bỏng lên Rồi đập đánh Hụt xuống một cái Đèn nến hoàn toàn phụt tắt Chỉ còn ánh trăng lành lạch Dưới ánh sáng mờ ảo Người ta thấy ông thầy khẩm Lăn lộn, miệng ông gào thép Xin, xin các ngài Xin các ngài Không, không, không Toàn thân của ông Bị bóng đen cuốn chặt Cái gương đồng rung lên bẩn bật Rồi nứt toát roi dâu gãy lầm đôi Máu gà trong chén Bị hất văng đỏ cả chiếu bùa Thầy khảm lúc này mắt đã trợn ngược Lòng trắng đã dần dần phủ Miệng thầy xui cả bọt ra Đột ngột thầy bật dậy Lao ra cổng Cứ như thế thầy cười khảnh khạch Giọng của thầy lạc đi Ác quỷ! Nó không tha cho ai hết! Nó không tha cho ai hết! Cả đêm hôm ấy, ông thầy cứ thế mà gào thét rồi chạy biến mất đi đâu. Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời lên, người ta phát hiện ra ông thầy khẩm đã dở điên dở dại. Lang thang ở ngoài bờ đê làng Đông Hà, Có lúc ông đi ông cười hô hố, Gặp ai ông cũng gào thét ác quỷ ác quỷ Người làng cực chẳng đã Phải chói ông lại Anh Dũng phải chở ông về bên mạng trực ninh Ở trong nhà bà là Tình cảnh càng lúc càng trở nên dối ren tăng thương Anh Trung thì vẫn nằm đó Thỉnh thoảng anh bật dậy Miệng cứ thế mà cười khùng khục Giọng nói méo mó Chẳng còn là của người sống Có lúc thì anh gào rú Đòi lao đầu vào tường Tay chân của quạng Cứ như là con rối bị ai điều khiển Cả nhà càng lúc Lại càng hoang mang Bây giờ thì thầy đấy Còn bị nó vật cho Biết trông cậy vào ai Ngay cả mấy ghi chú em Vốn là những người cứng cỏi Cũng toát mồ hôi Bầu không khí trong nhà lạnh lẽo Màn đêm buông xuống Người ta còn nghe tiếng bước chân cứ loẹt qua loẹt quẹt Xuất hiện đi lại ở trong sân Thỉnh thoảng nó dừng lại ở bên hiên Trong cái không gian liều trai đó Làm gì có ai dám ngủ Cho nên đây cũng chẳng phải là mơ Mà bọn trẻ con có lúc còn đang thiêu thiêu ngủ thì bất ngờ Lại có tiếng gõ cửa Tiếng gõ cửa vang lên rõ lắm Ở ngay bên ngoài cánh cửa kia. Tựa như là cái thứ từ cây sung, nó đang muốn vào trong nhà vậy. Không ai dám nói gì cả. Người ta chỉ biết rúm vào một chỗ, mà nhìn nhau bằng ánh mắt kinh hoàng. Một hồi, cái thứ kia lo lại lịch bịch lịch bịch, đi vòng quanh sân nhà. Một lần nữa nó lại dừng lại ở ngay trước cánh cửa. Lần này thì nó không gõ nhẹ nhàng nữa mà bất ngờ nó đập thình thình thình thình. Tựa như là nó bắt đầu tức giận. Suốt cả một đêm, những điều ấy tựa như tra tấn thần kinh của những người trong nhà. Đến tận sáng, nó mới từ từ biến mất dưới ánh mặt trời. Hôm ấy đúng 49 ngày của ông Kiệt, từ sớm sân nhà đã nghi ngút khói nhang mâm cao cỗ đầy, khác với sự rộn ràng vốn có của những ngày cúng dỗ ở miền quê. Đám ngày hôm nay là sự lạnh lẽo đáng sợ. Hôm nay phải có rượu nha, phải có rượu nha. Trong lúc người nhà đang chuẩn bị lối húi thì bất ngờ nghe âm thanh khàn khàn. Quay lại thì ai nấy ngạc nhiên. Họ bàng hoàng nhìn thấy anh Trung ngồi thẳng dậy. Đôi mắt của anh đỏ như mắt cá chảy. Anh bảo vợ. Mang rượu ra. Mang rượu ra để bố về còn uống với bố một chén nha. Chị Hoa thẳng thốt. Anh ơi. Anh anh khỏe rồi. Khỏe rồi. Thế nhưng anh Trung gần như là lơ vợ đi. Chỉ có phất tay. Nhưng, nhưng mà anh... Anh ngửi vẫn còn mệt Anh uống nó hại Anh Dũng đứng ngoài hiên thấy thế thì mừng lắm Bước vào Anh Trung Anh nghe lời chị dâu đi Hôm nay cũng bố Mình cứ khấn vái thành tâm là được rượu trẻ cái gì Thế nhưng bất ngờ anh Trung quay phát lại gần rộng Chú thì biết cái gì Bố về Không muốn với bố rồi bố giận cho Anh ơi Bố mất rồi mà Anh như thế này chỉ càng làm khổ mình Bố chưa mất Bố vẫn ở đây. Bố còn gọi tao kia kìa. Cả nhà ít phăng phắc. Chỉ có tiếng gió thổi lồng lộng, Cây xung xào xạc. Mấy cô con dâu thì thầm với nhau. Anh ơi. Tình hình thế này. có như là bác Trung bác ấy bị ma nhập. Ấy. Bây giờ không biết làm thế nào. Còn đang ngơ ngác thì. Anh Trung tiến đến giật lấy chai rượu trong tay vợ. Anh mở cái nốt chai mà ngửa cổ tu ực. Trước sự kinh hãi của mọi người Chỉ một thoáng Đã gần hết cái chai 65 Mặt anh từ từ đỏ lên Rồi chuyển sang tái Anh cười hành hạch Rồi chỉ tay về phía cây sung <cười> Kìa kìa Chúng mày nhìn mà xem Tao đã bảo là bố về Bố đang ở ngoài cây sung kia kìa Anh Cường không chịu nổi Anh Trung Anh đừng có nói nhảm Bố mà có về thì bố ở trên ban thờ Chứ bố nào ở ngoài cây sung Thế nhưng anh Trung chẳng nghe Anh liêu siêu lêu siêu Bước ra phía ngoài hiên Chúng mày biết cái đếch gì Bố gọi tao đấy Tao phải đi thôi Tao ra với bố Để anh giữ anh Trung lại Anh Kiên liền chạy đến Nhưng vừa mới bước tới thì bất ngờ Anh Trung hất tung mâm cỗ Đổ vỡ loạn soạn Cứ như vậy anh chạy thẳng ra ngoài sân Mà rú lên bồ ơi Bố đợi con Bố ơi Bố đợi con với Bố đợi con với Không, không Bố ơi Chỉ trong thoáng chốc Anh nhào ra cổng rồi chạy mất hút Mọi người giáo rác đuổi theo Anh Dũng chạy lên đê Anh Kiên men ra chỗ cánh đồng Anh Cường chạy sang bên những nhà hàng xóm Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy anh Trung đâu Hay là Hay là anh, anh lại trốn đi đâu uống rượu Không Anh Trung từ trước tới giờ có phải là người hay rượu đâu Vừa rồi Vừa rồi ánh mắt của anh lạ lắm Trời càng về chiều Gió càng lúc càng thổi mạnh Người nhà cứ thế mà đi tìm khắp cả làng Dân làng Đông Hạ Bà con chồng xóm cũng thương tình chia nhau ra tìm giúp mãi đến tận khi mặt trời sắp lặn anh kiên thẫn thở về nhà bất ngờ có tiếng thất thanh vang lên anh Trung anh Trung ơi sao lại thế này à anh Trung ơi cũng có vài người đã về đến đầu ngõ nghe tiếng thì ùa tới lúc này ở trên mặt ao cái xác đã trương phành lành bà lành bành Nằm sấp mặt xuống nước Ao vốn dĩ nông Thế mà từ ông Kiệt Bây giờ lại là con trai của ông Lại nằm ở đó Cứ như là bị dìm xuống lâu ngày Anh Kiên nhào xuống dưới ao Để vớt xác Khi vớt lên bờ Thì ai nấy choáng vắng Bởi lẽ cái tử trạng của anh Trung Nó giống hệt như tử trạng của ông Kiệt nữa tiếng kèn trống ai oán vang rền bà la từ lúc con trai mất đến giờ bà gần như là sụp đổ bà cũng chẳng còn sức mà khóc nữa ngồi du rú một xó miệng lẩm bẩm những gì chẳng ai nghe tiếng khóc của vợ con anh trung ai oán vang lên mọi người nhìn thấy cái gia da cảnh nhà này mà cũng cảm thấy nặng lòng tối ngày hôm đó khi những người khách đến viếng chia buồn đã về cả trong căn nhà im ắng chỉ còn lại mấy anh em ngồi ở trên bộ trường kỷ mà cũng chẳng ai dám nói năng gì vang lên lẫn trong đó là những tiếng thở dài sườn sượt cuối cùng anh dũng hít một hơi thật sâu nhìn các em các chú cũng thấy rồi đấy bố mất oán nghiệp còn chưa kịp yên nay lại đến lượt bác chung. Nếu mà cứ như thế này Thì sớm muộn Cũng đến lượt chúng ta thôi Anh Kiên gật gù Em cũng nghĩ thế Từ hôm bác Trung phát bệnh Em đã biết là trong nhà mình Ma quỷ nó vào tới nơi Bây giờ mà không tìm được thầy Mà trị cho nó dứt đi Thì em sợ Anh Cường đập tay đánh dầm xuống bàn Nhưng tìm đâu bây giờ Đến hai ông thầy Bị nó dọa cho đến học cả máu ra còn gì? nhưng nhưng mà nhưng mà không tìm được ở chỗ này thì phải tìm chỗ khác chứ nhà mình của nào có thiếu gì đâu giữ lại mà mà đến lúc đến lúc tùng cắt xuống dưới đấy thì cũng chả để làm gì chả lẽ mấy người nhìn nhau chẳng biết nói sao khi trời vừa sáng mấy nghe cũng đã tính toán đi vòng sang bên kia con đường sang hải hậu quen thuộc nhà thầy Minh nằm sâu trong con ngõ cánh cổng cũ kỹ nhưng bên trong thì ban thờ uy nghiêm gian chính treo đầy bùa lưu hương khói nghi ngút trên án đặt một cái mặt gương đồng sáng loáng cùng với thanh kiếm gỗ đào theo như lời chỉ dẫn của người làng ba người bước vào ông thầy Minh dáng người gầy gò nhưng con mắt sáng quắc ông khựng lại một giây Cả anh đến đúng lúc lắm Vong quỷ nó theo bám nhà canh nặng lắm rồi Canh mới đến đầu ngõ nhà tôi Đã thấy tử khí nồng nặng Chậm độ dầm bữa Không khéo Mấy anh em nhìn nhau Trở nên bối rối Dạ Dạ lạy thầy Lạy thầy Là Ông thầy phất phất tay Xin thầy cứu cho nhà con Bố con, anh con, đã đi cả rồi Bây giờ, bây giờ chúng con chẳng còn cách nào Anh Cường nóng ruột lên tiếng Thưa thầy, chả lẽ nào chúng con cứ chặt cây sung ở bờ ao đi Nó mọc lên từ ngày bố con gặp lão ăn mày Tai họa cứ liên tiếp ập đến Chặt đi là xong phải không thầy Ông thầy lắc lắc đầu Không hổ đồ như thế được Các anh có biết cây sung đó là gì không? nó không chỉ là cái nơi tụ quỷ mà đó còn là nơi giam giữ vong hồn tổ tiên nhà các anh chặt đi khắc nào canh mở cửa ngục để lũ ma lũ quỷ nó tràn ra đến lúc ấy thì không chỉ nhà các anh đâu mà cả làng cả tổng cũng đều bị vạ lây đấy thế thế thì phải làm sao à thầy ông thầy vuốt vuốt chòm râu muốn yên thì lập đàn giải oán cúng đủ lễ tam sinh vàng bạc sớ văn trình lên không chỉ là cõi âm tòa đâu mà cả cõi thiên đình nhưng cái lễ này nó cũng nó cũng gom nắm nữa sau khi đã thống nhất một lần nữa đàn lễ lại được dựng lên lần này thì lễ đến phát khiếp bàn lễ giải khắp cả sân rồi nào là vàng mã rồi là cờ trống Rồi là lọng, võng Bàn lễ ở bên trên thì đủ thứ Nào là xôi, là thịt, là sủ lợn, là gà Ông thầy lúc này mặc bào đạo bào màu vàng Sau lưng có theo bát quái Tay thầy cầm thanh kiếm gỗ Miệng thầy gì dầm gì dầm Vòng quỷ Nếu còn oán Hiện hình ngay Lập tức gió ảo ảo Thổi lộng lên Từ ngoài cây sung, một lần nữa những quả sung cứ như vậy mà rụng lột bột lột bột. Những vong quỷ mờ mờ ảo ảo hiện ra trên cây sung. Chính là những vong đói, trông cứ gầy gò, quạt quẹo. Chỉ có điều khác với hai ông thầy lần trước. Lần này, dưới phép của ông thầy, lũ vong quỷ không dám lộng hành. Chúng nó cứ rúm gió ở trên cây sung, rồi chố tròn mắt mà nhìn xuống. Xem như là chúng nó đang rẻ chừng vậy Sau một hồi tụng niệm Bất ngờ Ông thầy cứ thế Mà đưa kiếm gỗ chém về phía cây sung Mặc dù đứng từ xa Thế nhưng từ trên cây sung Sau mỗi nhất chém của ông thầy Trời không nổi gió Cây sung cứ rung lên bẩn bật Cho đến khi mọi thứ đã yên Cây sung không còn rung quả cũng chẳng còn rụng nữa Ông thầy mới dừng lại thở phì phò Tạm yên đó Tối nay không còn cái bẻ ma trúng quỷ nữa Nhưng nhớ kỹ tuyệt đối không ai được đồng vào cây sung Ngày mai ta cúng tiếp Bằng không thì còn mất thêm người Đã lâu lắm rồi Lâu lắm rồi Nhà ông Kiệt mới có một đêm yên bình, không có tiếng kêu la u ớ của những người nằm mơ, không có tiếng cây sung rào rào ma quái nữa. Vậy là một đêm đã tạm trôi qua. Ngày hôm sau đồ lễ vẫn được giữ như vậy Lại còn phải thêm nữa Ai đi qua nhìn cái đống bàn lễ ở sân Cũng phải lắc đầu lẻ lưỡi Bởi vì họ biết Để mà bày được tương nay lễ Thì nó tốn kém lắm Ông thầy lại một lần nữa đảnh lễ Cứ như vậy mà gì dầm gì dầm Bầu trời vừa mới sáng Đã lập tức lại bị mây đen che phủ Những vong hồn lại tiếp tục xuất hiện Nhưng vẫn như ngày hôm qua, chúng nó không dám rời khỏi cái bóng của cây sung. Chúng nó cứ thế, mà gầm gừ gầm gừ, đòi nợ móng. Ông thầy cười nhếch mép. Đời nào ra đời nấy, kiếp nào ra kiếp nấy, nghiệp ai người nấy gánh. có làm sao mà cứ mắc oán mắc họa mãi chẳng buông. Vừa nói, ông thầy phải mạnh thanh kiếm một cái cái bóng đen đứng nấp ló ở dưới bóng tán cây sung rú lên một tiếng rồi bất ngờ bị vỡ tan thành từng mảnh tan biến theo những ngày lập tức hàng loạt những cái bóng khác từ trên tán cây ùa ra ông thầy cắn răng nắm lấy ra một nắm bùa vàng ném thẳng về phía gốc cây sung ngọn lửa xanh bùng lên khói đen cứ thế cuồn cuộn bị ép chặt lại lần này thì không phải là quả cây sung Mà là lá sung cứ rụng rào rào rào rào rơi xuống mặt nước Chỉ một thoáng Mồ hôi của ông thầy đã ướt đẫm trên chán ta đã phòng ấn nó được rồi Sau đó ông thầy chỉ đạo con cháu của nhà ông Kiệt Đem tất cả Vàng mã đi hóa sạch. Quả tình như lời của ông thầy nói. Lũ quỷ đã bị phong ấn trả lại sự bình yên cho nơi đây. Trên mảnh sân gạch rộng rãi của nhà bà là Lâu lắm rồi mới thấy ánh nắng bàn mai chiếu xuống. Khi mây mù bị xua đi. Cây sung vẫn cứ đứng đó sừng sững. Chỉ là nó không còn lao sao gì dào ma quái nữa. Những ngày sau đó. Lâu lắm rồi bà là cũng mới có được một giấc chập mắt ngon lành. Ban đêm chẳng còn thấy mộng thấy mị Bà là thắp hương cho chồng mình Đứng trước ban thờ Mà dì giầm khấn Ông ơi Con ơi Ai người sống khôn thắc thiên Thì phù hộ độ trì cho gia đình Được an, được yên nhá Chỉ độ tháng sau Cửa điện của thầy Minh tấp nập người ra kẻ vào Con ngõ nhỏ bên hải hậu dày đặc xe cổ nối dài, người ta chen chúc đến để cậy cửa thầy làm pháp sự. Ở bên trong điện, hương khói nghi ngút. Ông thầy Minh gần như không ngơi tay, khi thì bấm đốt ngón tay đoán vận hạn cho người. Khi thì rút quẻ, lúc thì lại làm lễ gọi hồn cho một gia đình khác. Đến cuối buổi trời tối, đoàn người cũng lục tục ra về. Để lại trong điện, khói nhang vẫn mù mịt thầy minh mới khẽ thở dài. lúc ông vươn vai đang định đứng dậy thì xuất hiện tiếng dép lẹp sẹp lẹp sẹp ở ngoài hiên. liếc mắt nhìn ra, ông bất chợt thấy bóng một người ăn mặc lôi thôi Lích thách xuất hiện, đi thẳng từ ngoài ngõ vào, dừng ngay bên hiên nhà ông. người ấy lom khom, lưng hơi gù gù chống cây gậy tre, trên đầu đội cái nón rách tả tơi, che mất một nửa khuôn mặt. thầy minh à. Ai đây Tối rồi Tôi không làm lễ nữa Có gì Ngày mai hẳn đến nhá. <cười> Thầy kẻ ra cũng cao tay thật đi nhỉ <cười> Bởi vì ở bên trong nhà Thì có đèn đóm sáng trưng Thế nhưng ở bên ngoài sân Thì tối như hũ nốt Thầy cũng chẳng nhận rõ Kẻ đứng ngoài kia là ai Dòm dòm lên Ông thầy không quát tháo Mà thong rong Anh là ai Bấy giờ người anh mày từ từ hất cái nón ngẩn lên Dưới ánh đèn bập bùng Lộ ra gương mặt hốc hát Ánh mắt sâu thâm thẳm chỉ như là hai cái hố Là kẻ biết nhiều chuyện hơn cả thầy Ông thầy Minh ngạc nhiên Chuyện chuyện gì Chuyện cây sung <cười> Cây sung ở bờ ao nhà Lê là là là kiệt là Tôi Tôi nói cho thầy biết Việc phong ấn của thầy Nó chỉ như là miếng vá vào vết thương đã hoại tử thôi máu mủ vẫn chào ra, chào ra. Ông thầy Minh lúc này đứng thẳng dậy, giọng đã có phần bực bội. Anh lại nói ta chỉ biết vá víu. <cười> ta đã chấn giữ được quán linh, nhốt chúng nó vào trong thân cây, giữ lại yên bình cho nhà ấy còn gì? Người ăn mày nghe đến đây thì bật cười. <cười> inà in được bao lâu được bao lâu uhm. người anh mày lúc này đã bước lên trên hè mỗi một bước chân anh ta lại chống cây gậy xuống đánh cọc một cái nhà ấy oán nghiệt chất chồng cái đạo mạo chỉ là vẻ bề ngoài giả tạo của chúng nó mà thôi Cây súng ấy không phải tự nhiên mà mọc, nó là dễ nghiệp, hút oán hồn về thành ngục tù giảm giữ. Phong ân ấy chỉ là khóa cái cửa ngục, nhưng tù nhân thì vẫn còn ở trong đó. <cười> Thầy hiểu không? Thầy Minh chậm rãi. Vậy ngươi muốn nói, để giải triệt để cái nghiệp quả này thì phải mở khóa. Người anh mày nhếch nhách bờ môi khô nứt nẻ mọi không mà không phải là thầy quyết Là nghiệp quyết Thầy dám không? Không gian chìm trong im lặng Rốt cuộc ngươi là ai? Là người hay ma? Người anh mày vẫn cười Là... Là thứ ngạ quỷ Đến để đón thầy đi <cười> người anh mày chỉ nói đến đây Rồi lọc cả lọc cọc Quay người lại chậm rãi đi ra cửa Cho đến khi bóng dáng người anh mày đã khuất Khói hương tan dần Đến độ 12 giờ đêm Mây đen che kín ánh trăng Điện thờ lúc này Vẫn im phăng phắc Ông thầy vẫn đứng sừng sững ở đó Tựa như đã hóa thành bức tượng Từ bốn góc nhà Những cái bóng vặn vẹo từ từ hiện ra trên tường Ngay sau đó là tiếng người rên rỉ khóc lóc Tiếng trẻ con kêu lên tre tre giữa đêm Ông thầy bây giờ đồng tử trong mắt đã co rụt Ông cảm nhận được tất cả những điều ấy Chỉ là thân thể của ông chẳng thể di động từ lúc người ăn mày rời đi, cái gương đồng ở trên bàn thờ toát ra một bàn tay đen ngòm từ trong cái gương đồng thò ra lẫn trong tiếng trẻ con khóc ché ché vang lên, cái bàn tay cứ vươn dài như là cái đòn càn túm lấy bả vai của ông thầy. Tháng ngày hôm sau, người ta phát hiện ông thầy gục ở cửa điện. Đến khi lật người lên thì đã cứng đờ đờ. Mặt ông thầy biến dạng, tựa như là bị ai đó bóp đến ngạt thở. Cơ quan chức năng cũng vào điều tra nhưng không hề phát hiện ra dấu hiệu phạm tội. Họ chỉ đành kết luận đơn thuần là thầy bị đột tử. Bên làng Đông Hạ, trưa hôm ấy trời bỗng nhiên trở gió. Nắng mới còn vàng rực trên mái ngói nhà bà là Thế mà loáng một cái Mây đen đã ùn ùn kéo đến dập trời Gió thổi lồng lộc Những tàu lá chuối Cứ rách tả tơi xào sạc Tựa như là cỏ tang Đang ngồi trong nhà Anh Dũng nghe tiếng rắc Vang lên ngoài ao Theo phản xạ bản năng những ngày tháng vừa qua Anh hốt hoảng lao ra ngoài Trước mắt anh cây sung cao lớn Một cành to gậy dễ phải bằng bắp chân Gãy dầm rơi xuống mặt nước Điều làm cho anh chết điếng là từ chỗ vết gãy Dòng nhựa đỏ quánh Tuôn ra sền sệt Trời ơi Nghe tiếng của anh Mọi người trong nhà cũng lao ra Vừa nhìn thấy thì Chị Thu hốt hoảng bám chặt lấy chồng Anh ơi Thế là điểm gỡ Chị Hạnh Cô con dâu thứ hai cũng mêu máu Chả có lẽ là nó chưa xong Bản đêm buông, buông xuống. Lúc này các con đang cố gắng năn nỉ dỗ bà là đi ngủ. Thế nhưng suốt đêm bà là nhất định là ngồi trước ban thờ. Thắp hết nén nhang này đến nén nhang khác. Bóng tối bao phủ lẫn trong sương khói. Soi lên khuôn mặt của người đàn bà khắc khổ. Mẹ! Mẹ! Mẹ phải ngồi đây mà tụng niệm cho tiêu bớt nghiệp lực... Cho đến khi không ai chịu được nữa, mọi người mỗi người một góc mà bảo nhau đi ngủ. Chẳng biết bao nhiêu lâu, lúc gà tờ mờ gáy sáng. Khi mọi người dậy thì thấy buồn bà là trống trơn, ở trước ban thờ cũng chẳng thấy bóng dáng của mẹ đâu. Mấy nghe em lại tái mặt, xua nhau đi tìm. Thế nhưng còn chưa kịp chạy ra đến ngoài thì từ phía ngay đầu cổng có tiếng người hàng xóm rú lên. Ôi! Ôi, ôi rồi ôi Con, con nhà Kiệt là đâu Mẹ chúng mày Mẹ chúng mày đang treo lủng lẳng Ở, ở ngoài kia kìa Lúc mấy anh em lao ra bên ngoài Thì kinh hãi Ở chỗ cành cây sung Nơi thỏ ra bên ngoài mặt ao Xác của mẹ các anh đang treo ở đó Đã rũ rượi cái sợi dây thừng nó nghiến vào cành cây vẫn còn cốt ca cốt kép đến bây giờ thì mọi người tựa như đã hoàn toàn sụp đổ mấy cô con dâu có người không chịu nổi mà ngất lịnh ngay tại chỗ tiếng gào thét vang lên làm cho người làng cũng túa sang nhìn cảnh các con đang gào khóc dưới gốc cây sung bên cái xác của mẹ một ông trung niên thở dài ai giàu sang phú quý để làm gì Cái nghiệp nhà này nó nặng quá. Chẳng thoát khỏi được số rời. Dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi tinh sương, cái bóng của cây sung phủ xuống. Cái vết cảnh gãy vẫn dỉ ra thứ nhựa đỏ sẫm. Và cái thứ nhựa đỏ đó tình cờ nó lại nhỏ thẳng xuống chỗ cái xác của bà là đang treo. Lại thêm một đám tang nữa diễn ra. Lần này thì người ta còn bắt đầu đồn nhau về cái sự trùng tang của nhà ông Kiệt. thế này thì thì nó bắt hết bắt giáo nó bắt hết nó bắt cả nhà rồi đám tang của mẹ xong xuôi mấy em thở dài ngồi thẫn thờ Anh Dũng vốn dĩ là người nóng tính Lúc nào cũng hùng hổ. Thế nhưng đến lúc này anh buồn bã Không thể sống ở đây được nữa rồi Nếu không đi thì sớm muộn Rồi Rồi chết hết Anh Kiên cũng gật gật đầu Có lẽ là phải thế Phải đi thôi Đi đâu cũng được Miễn là tránh thật xa khỏi nơi này Nhưng cái khó bây giờ Là đi rồi thì việc thờ cúng tổ tiên Rồi rồi còn đất đai của nà ở đây Biết biết làm thế nào Có phải là cứ đi là đi đâu Rồi nếu mà tay không đi thì đến nơi khác Lấy gì mà sống Câu chuyện đang bắt đầu trở nên căng thẳng tranh cãi Lúc này vợ anh Trung đi ra nói Các chú, các thêm cứ đi đi Mọi việc ở lại Chị với các cháu cũng lo Chị không đi đầu hết Chị không thể bỏ anh một mình ở đây được Anh Cường đứng lên Chị không đi với chúng em sao Rồi ở lại nhớ chẳng may có gì thì sao Sống chết có số Chị mồ côi từ sớm Về làm dâu nhà mình từng ấy năm Coi như cũng là cái phúc Nếu có chẳng may như lời chú nói Chị cũng được mong nằm lại tại đây Câu chuyện vẫn còn kéo dài nữa Nhưng mấy anh em chẳng ai thuyết phục được bà chị dâu cả Thậm chí mấy đứa con cũng chẳng chịu đi Chúng nó nhất định là ở lại cùng mẹ Cực chẳng đã Mấy em lại nhìn nhau Hai hôm sau họ thu dọn của cải Dắt díu vợ con Thuê một cái xe tải lớn Tạm thời đưa cả nhà rời khỏi làng Đông Hạ Mặc dù thời ấy Việc thuê xe tải tốn kém Nhưng họ chấp nhận Miễn là để giữ mạng Đi trên con đường đất Dẫn ra khỏi làng được một quãng Bánh xe zin tự nhiên ịch một cái Không biết là nghiến phải vật gì, rồi nổ đánh đoàn Cái xe trao đảo suýt nữa mất lái, lật xuống ruộng Trẻ con khóc ré lên, phụ nữ thì gào thét Tài xế thì cố ghi tay lái Không, không ổn rồi, không ổn rồi Trong lúc chiếc xe đang lao rầm rầm, xiên bên nọ sẹo bên kia Từ trên cabin, anh Kiên hoảng hốt Ôi, ôi đằng sau thùng xe ạ Mọi người theo phản xạ quay mặt lại nhìn thì kinh hãi, bởi lẽ dễ phải có đến hàng chục cái bóng trắng mờ mờ ảo ảo, nó đang bám lấy thùng xe. Chính là chúng nó, chúng nó đang nghiến răng dùng sức đu bên nọ bên kia. Cuối cùng chiếc xe theo một quỹ đạo khó lường chuẩn bị nhào thẳng xuống con kênh Thủy Lợi. Bất ngờ từ bên đường xuất hiện một chú Tiểu chỉ tầm 12-13 đứng ở đó, thân hình chú Tiểu nhỏ bé khóác cái áo nâu sòng đôi mắt của chú sáng trong giọng của chú vang lên thế giữa ban ngày ban mặt mà ma quỷ làm loạn như thế biến ngay đi xem nào chú tiểu bất ngờ bốc từ một nắm gạo từ trong cái bát đang ôm ở bên cạnh vẩy mạnh một vòng lên không khí chỉ thấy những hạt gạo nổ lép ba lép bếp lóe lé ra ánh sáng vàng lập tức tiếng gào rú thảm thiết vang lên, cái đám bóng trắng đang đu ở trên xe zin bị hất tung, tan thành khói đen tản loạn ra bốn phía. Chiếc xe cứ thế mà không khọc không khọc, trôi thêm khoảng vài mét nữa, rồi dừng lại bên ngay vệ đường trước khi lao xuống bờm thủy lợi. Tất cả mọi người lúc này chết điếng cả người run rẩy. Anh Dũng lập tức chạy đến chắp tay trước chú tiểu, xin xin độ ơn thầy. Không có thầy thì hôm nay e rằng Cả chục mạng người nhà chúng tôi bỏ mạng Chú Tiểu mặc dù nhỏ tuổi Nhưng ăn nói rất chững chặt Khác hẳn với vẻ bề ngoài A-di-đà Phật Tôi không phải là thầy Tôi mới chỉ là chú Tiểu học đi tu thôi Gặp được âu oh, nó cũng là cây duyên Hôm nay có việc đi qua đây Chẳng qua thấy làng này Tiết trời âm u Trên tầng không lại có ẩn ẩn Âm khí chẳng tan Báo điềm chẳng lành Tôi còn đang lấn cấn Ai dè Lại gặp ngay lũ ma quỷ Nó lộng hành giữa ban ngày ban mặt Nếu như gặp nhau đã là duyên Tôi giúp gia đình mình Thì chính là ý của đấng cao xanh đấy Tôi nhìn ấn đường của các thí chủ thì Sợ là ma quỷ Nó không buông cho đâu Anh Kiên đến đây biết ngay là mình gặp được kỳ nhân Liền nghẹn ngào Thưa Thưa thầy Mẹ tôi, bố tôi, các anh tôi cũng bị bắt cả rồi. Chỉ còn có từng này người. Nếu nếu mà không gặp... Không gặp được cao nhân cứu cho thì... Thì e rằng dòng họ nhà tôi tuyệt diệt. Chú Tiểu nghiên đầu nhìn mấy người. Ánh mắt thương xót Thôi, anh đứng dậy đi. Không cần phải đa lễ như thế. Tôi đã nói rồi. Tôi chỉ là chú Tiểu học đi tu. Lễ lớn như vậy tôi làm sao nhận được. Như thế... Tổn phước tu của tôi lắm Nghe những lời này Mọi người tự nhiên ngây cả ra da. Chỉ là minh linh cảm của họ mách bảo Chú tiểu này chẳng phải là người thường Xin Xin chú Xin chú thương cho Thương cho chúng tôi Thương cho lũ trẻ Ai có tội thì Thì người ấy chịu Đến lúc này cả nhà mấy người Đều dắt díu ra chắp tay trước chú tiểu chú tiểu bất ngờ tiến đến đưa bàn tay gầy gò đặt lên đầu đứa bé con của nhà anh cường. thôi được rồi coi như ấy là duyên dôn rồi tôi sẽ theo canh các, các chị đi về chỉ mong đức phật từ bi giúp vượt qua được khổ nạn vậy là tất cả mọi người liền dắt díu nhau quay lại về làng đông hạ chẳng hiểu tại sao nhưng quả thực là đi bên cạnh chú tiểu Trong lòng của họ lại cảm thấy an yên lắm Thậm chí mấy đứa trẻ con Cũng đã bắt đầu quấn lấy chú Tiểu Có lẽ là vì chạc chạc tuổi Cho nên dễ quen dễ thân Khi về đến trước cổng Cả nhà sững sờ Cây sung vẫn ở đó Cành lá lúc này đang xào sạc xào sạc Chú Tiểu Nghiêng nghiêng đầu Gió thổi lồng lộng từ phía mặt ao Thổi tung vạt áo nâu Đứng trước cây sung ma quái Thế mà khuôn mặt của chú vẫn an nhiên Chú nói, A-di-đà-phật, oán khí nặng quá, căn nguyên vẫn tối tăm thế này, cây sung chỉ là vật dẫn thôi. Thế gia chủ chuẩn bị cho một bàn lễ đơn giản thôi, là những đồ chay. Tối nay tôi làm lễ cầu siêu, phá quỷ tại đây. Cả nhà vâng vâng dạ dạ, họ cũng lại càng thêm ngạc nhiên khi chú Tiểu cũng chẳng yêu cầu là đàn cao lễ lớn làm gì, chỉ đơn giản. Là đồ lấy đĩa sôi với đăng chạc thế thôi, chứ cũng chẳng phải là gà qué. Ánh mắt của họ lúc này lóe lên một tê hy vọng, nhìn vào chú tiểu có khi chỉ 12-13 gầy gò. Mà đêm buông xuống, cả khu vườn lúc này im phăng phắc, gió cũng không thổi, duy nhất có cây sung, cành lá cứ xì xào xì xào. Chú Tiểu lúc này ngồi xếp bằng Ở trên ngay cái chõng tre Dưới gốc cây sung Nơi mà ngày xưa ông Kiệt hay ngồi Trước mặt chú Là một đàn lễ giản đơn Ba ngọn nến Cắm xung quanh Ở giữa có một bát gạo Trên ấy có cắm ba que nhang Bên cạnh là một chén nước thanh thủy Ở quanh đàn Anh em Dũng Kiên Cường Cùng vợ con quỳ khuôn mặt nhợt nhạt kinh hãi Bây giờ Chú Tiểu mới từ từ chấp hai tay lại Miệng chú gì dầm gì dầm tụng Nam mô A-di-đà-phật Nam mô A-di-đà-phật Nam mô giải oán cứu hổ cứu nạn hội thượng từ Bi-Bồ-Tát Tiếng chú Tiểu tụng niệm cứ thế vang lên Đầu tiên là cái âm thanh trong trẻo của chú Thế nhưng dường như là có một quy lực nào đó Âm thanh đó càng lúc càng trở nên vang vọng Rồi khắp cả không gian Cây sung bất ngờ rung lên bẩn bật Từ chỗ gốc cây sung một làn khói đen quẩn quẩn bốc lên Nó tụ lại thành hình ống bóng mờ mờ ảo ảo Chính là gương mặt của ông Kiệt Ngay sau đó là bộ dáng của bà là. Tiếp theo là anh Trung Tất cả bọn họ đều mang bộ dáng dữ tận Ở phía dưới ao Lố nhố lố nhố Cơ man là những cô hồn dã quỷ Cũng từ từ trồi lên Mấy anh em còn lại Ở sau lưng của chú Tiểu run cầm cập Tuy nhiên Nhớ lời dặn của chú Họ tuyệt đối không dám làm gì Ngoài việc chắp tay Niệm Namo di Đà Phật Chú Tiểu bất ngờ mở mắt Bàn tay của chú thò vào trong cái bát đồng Chú bốc một nắm gạo ở trong đó mà phẩy mạnh ra phía trước Ở cái bát bên kia chú bốc lên một nắm muối Mà phẩy theo chiều ngược lại Chú khẽ quát Lôi lại Nắm gạo nắm muối Thành một vòng tròn kết giới Che chắn tất cả người nhà chỉ thấy lỗ ma quỷ lao vào thì rú lên mà kinh hãi thầy thầy ơi bây giờ bây giờ chú tiểu không đáp mà chỉ khẽ xua xua tay đoạn lại nhắm mắt tụng thần chú tiếng kinh chú vang lên càng lúc càng trở nên có uy lực ánh sáng từ vòng kết giới nó bắt đầu tỏa rộng ra khói đen ùn ùn kéo đến Vòng kết giới, ánh sáng vàng và khói đen cứ như là đang rằng co lẫn nhau Ở bên ngoài là tiếng gào thét Tiếng kêu khóc của bầy ma trúng quỷ Ở bên trong là tiếng tụng chú đều đều của chú Tiểu Cho đến khi một bóng người xuất hiện ở ngay cổng Kẻ này tay cầm gậy tre, quần áo rách tả tơi Cái nón rách tua te được lật ra là gương mặt đen sạm, Đôi mắt sâu hóm hoắm Không ai khác chính là gã ăn mày <cười> Hôm nay lập đàn giải oán đây à Thế đã có bao nhiêu thầy phải bỏ mạng rồi <cười> là, là lão là lão đã gieo họa Anh Cường vừa liếc sang Liền nhận ra ngay những người ăn mày này chính là theo miêu tả của ông Kiệt Là lão gieo họa cho nhà tôi Người anh mày nghiêng đầu Không Nghiệp là nhà chúng mày Tự gây ra Tao chỉ là người dẫn nghiệp thôi Ông là cái loại quỷ đội lốt người Là cái loại quỷ đội lốt người Người anh mày Chống cây gậy đánh đùng một cái Xuống đất đôi mắt trừng lên <cười> Cả nhà chúng mày Cả họ nhà chúng mày Cả cái nói cái nọc nhà chúng mày Mới là quỷ đội lốt người Lập tức Lão mày cũng gì dầm niệm thần chú Khói đen từ các gốc cây sung Lập tức quận mạnh hơn như được tiếp sức Đám vong quỷ ầm ầm lao vào kết giới Kết giới phật quang Vừa lan rộng ra Lập tức lại bị đè cho co rụt lại Chú tiểu bấy giờ mới từ từ mở mắt Nhìn về phía người ăn mày Giọng chú lại rất bình thản Dường như không hề hoàng hốt a-di-đà-phật Rốt cuộc thí chủ là ai? Người anh mày gần giọng, Ta là ai không quan trọng Ta đến để dẫn nghiệp Mặt trăng trên tầng không bị che khuất Giữa sân Chú Tiểu lúc này ngồi ở đó Áo nâu sòng bị gió thổi lồng lộng. Tay chú Tiểu vẫn đặt lên cái bát đồng Đôi mắt đối diện thẳng với người anh mày Một thằng nhãi con như mày Mà dám hẳn phục tao sao Hả Chỉ thấy Ở hai bên vẫn là sự rằng co giữa âm khí mù mịt Cùng với lũ yêu ma quỷ quái Vẫn đang không ngừng cào cấu vào trong kết giới Tỏa ra ánh Phật quang Thế nhưng càng ngày càng mỏng manh yếu ớt Chú Tiểu lúc này lắc lắc đầu Chú khẽ lầm bẩm: A-di-đà Phật Phật tổ vẫn luôn dạy. Là ngã Phật từ bi Nếu như mà tha được thì tha Nếu như mà hàng phục được thì hàng phục Nhưng Đại Phật cũng có nói Nếu kẻ mà không biết quay đầu hồi hướng Cũng chẳng còn cách nào A-di-đà Phật Sau một hồi lầm bẩm như tự nhủ Bất ngờ chú Tiểu Chấp hai tay lại với nhau Bàn tay thoăn thoát chuyển liền mấy ấn miệng chú gì dầm nam mô đại bi quan thế âm bồ tát hàng phục tà linh chỉ thấy lần này chú hất luôn cả cái bát đồng lên bao nhiêu gạo muối từ trong cái bát đồng bay văng ra tung tóe ánh sáng vàng rực từ trong cái quang tựa như là bùng nổ Sau đó, những hồn ma bóng quỷ bị chúng phải luồng sáng đều gào thét rồi tan lệm đi. Âm khí từ phía Lao An mày bị hất ngược trở ra, lão rú lên, máu đen phụt ra từ miệng. Lão cố gắng túm ở cây gậy mà gượng lại muốn chống lại Phật Quang. Cho đến khi cây gầy tre của lão Cũng không chịu nổi mà rắc một tiếng Gãy làm đôi Không Không thể nào Không thể nào Nếu Nếu có phải chết Tao cũng sẽ kéo cả nhà chúng nó đi Tao sẽ kéo Chỉ thấy Người ăn mày cắn máu Ở đầu lưỡi Phụt ra một vùng máu đen Phun thẳng lên trên kết giới Phật Quang Chỉ là Nếu như lúc bình thường, hẳn là kết giới Phật quang của chú tiểu sẽ bị cái thứ máu đen đó làm ô uế. Tuy nhiên, điều kỳ quái đã xảy ra. Máu đen chạm vào kết giới, lập tức ở đúng vị trí đó lóe lên hình một chữ vạn. Chữ vạn tỏa ra ánh sáng đến chói mắt. Người ăn mày phun bao nhiêu máu đen thì đều bị những chữ vạn đó chặn lại cả. Ánh sáng vàng từ trong chiếc bát đồng của chú tiểu Càng lúc càng thêm rực rỡ Lúc tưởng chừng Như chú tiểu chuẩn bị một lần nữa ra tay Thì bất ngờ từ bên ngoài, một người chạy vào. Tiếng người đàn bà gào lên xé toạc cả màn đêm. Đừng! Đừng mà! Đừng mà! Mọi người quay lại sững sờ, nhận ra khi đó chính là chị Hòa vợ anh Trung. Chị Hòa trên người quấn áo tang, tóc tai xóa rũ rưỡi, khuôn mặt đẫm lệ. Chị quỳ sụp xuống giữa sân, dơ hai tay chắn trước mặt người ăn mày. Xin! Xin! Xin đừng giết, đừng giết hắn Tất cả mọi người choáng váng Anh Cường chỉ tay Chị dâu, chị nói cái gì? Đây là kẻ đã gieo tai họa cho nhà mình Chị Hòa quay về phía ba người em chồng Xin các chú Xin các chú Hắn, hắn là em ruột của tôi Câu nói làm cho tất cả mọi người Như không tin nổi vào tay mình Đến cả bản thân chú tiểu cũng thoáng nhíu mày, liền buông cái bát đồng xuống. Ánh sáng vàng của Phật quang dần dần dịu lại nhu hòa. Thế này là thế nào? Chẳng lẽ mọi chuyện, mọi chuyện như thế này là là do chị gây ra? Thế này là thế nào? Chị Hòa nước mắt rơi lạ chả. Tôi cũng đã nói lại tha cho gia đình các chú mà Mà cậu ấy không nghe Cậu ấy có lẽ đã quá mù mỉ rồi Đây là ác giả ác báo Không chỉ của là nhà các chú Mà của cả nhà tôi Anh Cường còn đang định sấn sổ sông lên Thế nhưng anh Kiên phải kéo lại Bây giờ anh là người bình tĩnh hơn ai hết Gia đình tôi từ trước tới giờ luôn đối xử tốt với chị Bố mẹ chị mất sớm Nhưng chị về đây làm dâu cũng chưa ai khinh khi chị cả Chúng tôi Thậm chí chúng tôi còn coi chị như là chị ruột của mình Chị Hòa buồn bã Rồi chỉ vào trong ban thờ Thẳng về phía di ảnh của ông Kiệt bà là Đúng vậy Trước mặt tất cả mọi người Bố mẹ các chú là người tốt Nhưng Nhưng ở phía sau Tại cái làng Đông Hạ này Mấy ai biết Để có được cơ ngơi như ngày hôm nay, bọn họ đã làm những gì? Thậm chí là bọn họ đã cướp bóc ở biết bao nhiêu nơi. Trình bộ mẹ tôi vay tiền ông bà ấy. đến khi không trả nổi lãi, bị ép đến mức mà phải kết thúc sinh mệnh của mình, bỏ lại chị em tôi. Em tôi, em tôi bị bọn họ cho người đánh đập phải đi biệt xứ khi mới có 15 tuổi. Đừng để bề ngoài đánh lừa đó cơ ngơi này, gia sản này các chú được hưởng là mồ hôi nước mắt và xương máu của người khác." Anh Dũng vẫn lắc đầu vẻ như không tin. "Vậy, vậy tại sao? Tại sao chị lại chị lại về làm dâu nhà này? Tôi cũng có người yêu chứ. Nhưng các người có biết không, để có tiền trả cho họ, họ ép tôi cưới một ông già lắm tiền." Chỉ là anh Trung Anh trai của các chú có cảm tình với tôi Anh trai của các chú đã đứng ra ngăn cản và nói muốn lấy tôi làm vợ Anh nghĩ có ơn với tôi Vậy có ơn với chị Tại sao anh tôi phải chết Đáng ra anh phải là ân nhân của chị chứ Thế nhưng tôi cứ ngỡ lại như vậy Bề ngoài Anh là cán bộ vì làng vì xã Chỉ là anh ăn chơi có thiếu món gì đâu Có thiếu món gì đâu Ban đầu cũng tử tế đấy Đến khi mà vấp vào nợ nần Anh ấy đem chính tôi Chính vợ của anh đi trao đổi Các chú nghĩ tự nhiên mà anh chú Thăng quan tiến chức nhanh như thế à Ngay đến đây thì mấy nghem quả thực là không thể tin nổi Chỉ có điều đến giờ này Mọi thứ nó cũng 2 năm ra 10 rồi còn đâu Bây giờ người anh mày mới nói. Biết bao nhiêu năm qua. Tao. đã phải lăn lộn khắp nơi. Những vùng rừng hoang núi thẳm. Mà học tu tà pháp. Cho đến khi tao quay về. Tao quay về trả thù. Chuyện cây súng. Chính là tao dùng tà pháp nuôi quỷ. Để cho lão già mắc lừa. Mang cây súng về trồng. <cười> Chúng tao. Chúng tao là con cháu của ông Lều năm xưa Người mà bị Lý Giang cụ nhà chúng mày Đã hại chết Rồi đến đời bố mẹ tao Lại bị bố mẹ chúng mày bức tử Nghe đến đây Mọi người còn đang hoang mang Thì chú Tiểu chỉ biết cúi đầu chắp tay oán nghiệp nối dây A-di-đà-phật Cuối cùng chú Tiểu đứng dậy Thở dài Mà nhìn về phía tất cả mọi người Không chỉ là riêng bên nào Đây là ác giả ác báo đấy Anh Dũng tức giận Không, bố mẹ tôi là người hiền đức tại anh Trung tôi nữa Anh Trung tôi nữa Tại sao, tại sao lại có thể như thế Người ăn mày nhìn về phía chú Tiểu Chú hay triệu hồn ma của những người ấy lên mà đối chất Xem có phải là thật hay không Chú Tiểu liền làm theo Làm phép Triệu hồn ông Kiệt bà là và cả anh Trung lên Không cần khảo Họ trước ánh sáng của Phật Quang chiếu rọi Chẳng thể nào dối trá Đều nhận thú, thú nhận tất cả sự thật Họ tỏ ra ăn năn hối lỗi Nhưng đã quá muộn Mọi thứ như vậy là kết thúc Trong một thảm kịch đau đớn Suốt cả đêm hôm đó Không còn bên nào Dám ra hại bên nào nữa Chỉ còn thấy tiếng gì dầm gì dầm tụng niệm của chú Tiểu vang lên. Cho đến sáng ngày hôm sau, gia đình anh Dũng báo chính quyền bắt người ăn mày. Tên thật của hắn là Nguyễn Văn Tần, 31 tuổi. Cái việc người ăn mày làm, hắn cũng sẽ phải trả giá. Đó là điều chắc chắn. Chú Tiểu ở lại đó một ngày để yểm lại ngôi nhà và giải thoát những vong quỷ ở trong cây sung. Trả họ về với cõi địa phủ. Xong việc, chú Tiểu cáo từ. Chị Hòa cùng với các con cũng rời đi Chẳng ai biết là chị đưa các con đi đâu Mọi thứ biến mất một cách lặng lẽ Sự việc nhà ông Kiệt trôi qua Làng Đông Hạ lại trở về sự bình yên vốn có của nó Tiếng sáo diều vi vu trên nền trời xanh thăm thẳm Bọn trẻ con cười đùa khúc khích chạy đuổi nhau trên đê Ơ kìa, chú mày ơi Ở bên kia có chú Tiểu kìa À, chú Tiểu Chú Tiểu, lại đây, lại đây chúng tôi cho chú cái này này. Bọn trẻ con liền ùa nhau chạy đến, đứa thì cầm quả chuối, đứa thì cầm cái bánh do. Chúng nó nhét vào trong, cái âu bằng đồng của chú Tiểu. Chú Tiểu thật ra cũng chỉ là một đứa trẻ, chạc chạc tuổi. Ánh mắt nhìn vào lũ trẻ ở trong làng Đông Hạ, sáng lên vui vẻ. Lũ trẻ làng Đông Hạ làm sao mà biết Chính chú Tiểu này Vừa cứu không chỉ là gia đình ông Kiệt đâu Mà cả làng Đông Hạ Thoát được một tai kiếp yêu ma quỷ quái Chú Tiểu chắp tay Vái về phía bọn trẻ A-di-đà Phật Tạm biệt các thí chủ Hôm nào có dịp đi qua đây Các thí chủ Cho tôi thả diều cùng với nhé Bọn trẻ con cười khúc ha khúc khích sau đó hẹn họ với chú Tiểu nhất định là về chúng nó sẽ làm cho chú một cây diều thật đẹp. Đến hôm nào chú Tiểu đi qua sẽ cùng thả diều với bọn trẻ. Ở phía cuối con đường có một vị sư già đã già lắm rồi đang đứng đó vẫy vẫy tay. Chú Tiểu liền cười Khanh khách sau đó từ biệt lũ trẻ làng Đông Hạ mà chạy theo vị sư bóng dáng của hai nhà tu dần dần khuất dần khuất dần ở cuối con đê rời khỏi làng Đông Hà.